năm mươi hai v ụ ẩn phản nhận ám sát xem ra một dạng cụ bị thể chất đặc thù nhân trả cờ dạ số lượng trên đều vượt qua những người khác không ít dịch thần tự tay đặt ở gà ạ dạ trên vai tế tế cảm giác một cái thảo nào thì ra hắn mất đi sủ cả cụ sau đó thực lực chẳng những không có giảm xuống ngược lại còn có điều đ ề thăng vốn có sủ cả cụ thời điểm hắn không ít lực lượng đều cầm đi áp chế sủ cả cụ lên tinh thần cũng không ổn định mất đi sủ cả cù ngược lại với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt ga ạ giả khẩn trương nhìn dịch thần sợ mình có cái gì địa phương để dịch thần không cao hứng tựa như không cần khẩn trương như vậy nếu quyết định muốn thu ngươi làm đệ tử ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi dịch thần xoa xoa gà ạ giả đầu để gà ạ giả có điểm không tốt xấu hổ rũ xuống đầu đi tiểu tử này thật đúng là có điểm ngại ngùng ai trong lòng suy nghĩ đồng thời dịch thần lấy ra một tấm trả cờ dạ giấy thử để gà ạ dạ đem trả cờ dạ rót vào trong đó phong lôi sao dịch thần nhìn trả cờ dạ giấy thử biến hóa xem ra các ngươi một nhà trời sinh thuộc tính đều rất tiếp cận nói như vậy gà ạ dạ cũng có thể học được lao sư ngươi dạ s e n z h ủ di kend tệ ạ gì giới hạn mâu sáng lên coi như sẽ không rõ tính chất biến hóa cũng có thể ở giả xẻn gẳng ở giữa rót vào còn lại tính chất biến hóa trả cờ dạ để cho đề thăng tới h áo nghĩa cấp bậc không nhất định không nên học tập chân vịn tay bên trong kiếm dịch thân nói ra gạ ạ dạ từ hôm nay bắt đầu ta sẽ chính thức giáo dục ngươi nhẫn thuật nhưng ngươi phải đạo sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân cho nên tương lai thành tựu cao bao nhiêu lão sư mặc dù trọng yếu nhưng chính ngươi nỗ lực càng trọng yếu hơn ta nhất định sẽ nỗ lực tương lai ta sẽ so với t ỷ t ỷ c a k còn lợi hại hơn ta muốn bảo vệ tốt bọn họ gà ạ dạ dùng tuy là non ớ t nhưng len ken có lực thanh âm nói rằng gà ạ dạ ngoan nhìn như hổ con ban đầu hét dài một dạng gà ạ dạ nghe thanh âm của hắn tệ ạ gì không khỏi xoa xoa gà ạ dạ đầu tỉ tỉ không có phí công thương ngựa ải tu luyện của ngươi lộ tuyến ta đại thể nghĩ xong tinh luyện trả cờ dạ khống chế trả cờ dạ tu luyện những thứ này không nói tệ ạ gì ngươi cũng biết chính ngươi đi dạy hắn là được rồi so ra ngươi tu luyện trọng yếu nhất chính là ở chỗ hạt cắt k h ô n g chế cùng vận dụng cuối cùng đem phong độn cùng với xứng hợp để cho ngươi hạt cắt đáng sợ hơn lực phá hoại cùng tốc độ dịch thân đem chính mình đối với k h ô n g chế hạt cắt một ít kiến giải nói cho gà ạ dạ đồng thời cũng bắt đầu dạy hắn một ít trụ cột phong độn ít nhất để hắn sơ bộ học được trả cờ dạ phong độn tính chất biến hóa trước gà ạ dạ tuy là còn tuổi nhỏ nhưng học tập lại hết sức chăm chú khắc khổ quả thực có thể sánh bằng năm đó chuyên tâm muốn cọ rửa kẻ phản bội nữ nhi danh tiếng tệ ạ gì. được rồi hôm nay liền đến nơi đây bắt đầu từ ngày mai ngươi cứ r ử a theo ta nói đi tu luyện bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ dục tốc tắc bất đạt ngươi bây giờ còn tuổi nhỏ vẫn còn ở trường thân thể cũng không thể quá độ tu luyện nếu không về sau ngươi muốn bảo h ộ ngươi tỉ tỉ cũng khó khăn dịch thân cảnh cáo nói ừ gà ạ dạ dùng sức gật đầu ngày mai ta liền mang ngươi tỉ tỉ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về thời điểm ta sẽ tự mình kiểm nghiệm ngươi khoảng thời gian này thành quả tu luyện dịch thân nói rằng nỗ lực lên gã ạ dạ tỉ tỉ tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được cực kỳ tốt đẹp tệ ạ dì khích lệ nói ta nhất định sẽ không để cho lão sư cùng tỉ tỉ thất vọng gã ạ dạ dùng sức nắm quả đấm nhỏ trên mặt tràn đầy thần thái tự tin ngày thứ hai chờ xuất phát tệ ạ gì sớm liền đi tới cả d ẹ t phòng làm việc mà dịch thần cũng đến rồi thậm chí đã b ă n g tệ ạ gì trước giờ chọn xong nhiệm vụ không cần kích động như vậy đi cả dù dạ nhìn đi tới về sau liền không kịp chờ đợi cầm trước mặt quyển t r ụ c nhìn tệ ạ gì không khỏi có điểm dở khóc dở cười ni dạ thích làm nhiệm vụ là bình thường nhưng cuồng nhiệt đến tệ ạ gì như vậy tương đối hơi hiếm thấy a đây là ta trở thành trung nhận phía sau người thứ nhất nhiệm vụ cho nên tương đối chờ mong á. c ả d ẹ t đại nhân tệ ạ gì cũng có chút không có ý tứ nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào q u y ề n chủ lang tri quốc nhân c ư nhiên đều chạy tới thuê làm chúng ta xa nhẫn nư a a bọn họ không phải là cùng cổ nổ hạ tương đối gần gửi sao là vâng đúng cùng cổ nổ hạ tương đối thân cận nhưng bởi vì sư phụ của người đối với cổ nổ hạ liên tiếp quần đầu cho nên không ít nguyên bản cùng cổ nổ hạ gần gửi quốc gia người bắt đầu tìm chúng ta thuê làm t a nhóm xa nhẫn cạ du dạ giải thích đã sớm hẳn là tìm chúng ta á cổ nộ hạ nghỉ dạ thu lệ phí lại đắt còn chưa nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ đây tệ ạ gì xem xong rồi sau đó nói ra ca d ẹ t đại nhân cái này nhiệm vụ giao cho ta ta nhất định sẽ thích đáng hoàn thành tuyệt đối sẽ không ném làng cắt mặt mũi làm cho những cái này làng tri quốc nhân biết thuê làm chúng ta xa nhẫn mà không đi thuê làm cổ nộ hạ nghỉ dạ là chính xác nhất quyết định hào hào tốt tệ ạ gì có thể có cái này một phần tâm ta cũng thật cao hứng như vậy ta đang ở làng cắt chờ đấy tệ ạ gì tin tức tốt của ngươi chứng kiến nhiệt lực mười phần tệ ạ gì thêm lưu la không khỏi nghĩ tới ban đầu chính mình rất nhanh c ả dẹp đại nhân ngươi là có thể thu được tin tức tốt của chúng ta tệ ạ gì kích động nói rằng đi thôi dịch thần một tay đem tệ ạ gì nhắc tới đi ra ngoài trở về thời điểm ngươi lại tiến hành n g ư ơ i đặc sắc diễn thuyết đi cái gì gọi là diễn thuyết ta đây là ăn ngay nói thật tệ ạ gì gắt giọng nhìn cái này một đôi thầy trò ly khai cả dù ra không khỏi hiểu ý cười lao sư một lần này đối thủ sợ là không đơn giản đi tệ ạ g ì hồi tưởng lại chính mình mới vừa nhìn thấy trong quyển chụp nội dung đối phương thỉnh động vụ ẩn phản nhẫn mặc dù không biết là ai nhưng có thể đem thuê làm người của chúng ta mời làng thác nước trung nhẫn giết chết đối phương tuyệt đối không đơn giản đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính xác không đơn giản dịch thân tán thành tệ ạ g ì biết đối với ngươi mà nói rất đơn giản quân cúc không có tốt tức giận nói cái này mọi người đều biết không cần nhấn mạnh bất quá tại sao không thấy cản cụ rồ nghe diệp thương nói diệp hiên đi ra chấp hành nhiệm vụ nhưng cản cụ rồ không có đi thôi ta còn chuẩn bị mang bên trên hắn dịch thân nói rằng làm thay mặt bà bà nói cản cụ rồ ở trung nhẫn sát hoạch ở trên hiện ra khôi l ố i thuật thật sự là quá mất mặt cho nên đem hắn mang tới nhận thôn ra địa phương tiến hành tu luyện nếu như tu luyện không được về đến nhà nói sẽ không chuẩn trở về nghe tệ ạ gì dịch thần không khỏi vì cản khụ rỗ tao nộ cảm thấy thương hại ai bảo hắn ở trung nhẫn sát hạch o thời điểm để làm thay mặt bà bà mặt mũi mất hết c ư nhiên bị tệ ạ gì nhất chiêu cho dây đáng thương loa không nói hắn nói một chút lần này nhiệm vụ đi ngươi từ phía trên phân tích ra cái gì tới dịch thần nói rằng cầu thả cầu vừa tốt